Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đừng nên làm nó suy xuyến Cậu yên tâm Bạch mỉm mồi vì sự tổn thương Tôi sẽ mở két dưới sự chứng kiến Và kê khai của nhân viên ngân hàng Không Thằng kêu lên hốt hoạ Không được để cho bất kỳ người thứ hai nào biết trong két có gì Thực ra tôi cũng chưa biết trong két có thứ gì đâu Nhưng tôi tin tưởng anh Sáng mai anh sẽ nhận được chìa khóa Mong nhận được tin sớm của anh Đảng cạt mày Khi bách gọi lại thì đồng đài báo thuê bao ngoài bồng phủ xong Không muốn làm phiền những đồng nghiệp đang kiệt sức Bách soạn một thư ngắn tưởng thuật toàn bộ nội dung vừa rồi Và gửi đồng loạt, và gửi đồng loạt cho các thành viên của ban chuyên án Mà anh không còn trực thuộc nữa Đêm này không chắc anh có thể chìm vào giấc ngủ Bách thức giấc bị tiếng chuông cửa trói trang va và vào không gian tinh lặng Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng Anh hơi giật mình. Nhà anh chẳng bao giờ có người bấm chuông ngoài chỉ thu tiền điện thoại và phí dịch vụ ý thật hẹn. Thì thoảng thì thêm tổ trưởng tổ dân phố. Nhưng giờ này tất cả những vị khách hiếm hoài ấy cũng sẽ chẳng có lý do gì để gõ cửa nhà anh. Bách vội xô cửa ngay khi bà Tam Nhâm còn đang lẹt xẹt đôi dép bông đi trong nhà. Để con bà cửa. Trước mặt anh là một nhân viên mặc đồng phục của hãng Pháp. Hoàng chuyển phát nhanh. Cậu ta bưu phẩm chuyển phát ngoài giờ cho Beck, bảng quân mật bí sĩ của kẻ thiếu ngủ. Anh ký nhận rồi mang nó vào phòng tiếp bệnh, trước khi nhìn ngạc nhiên của bà Tán Quả biểu mẹ, Beck nói đùa và đang sập cửa lại. Anh xé hộp bìa carton nhỏ xíu nhẹ bưng. Bên trong quả nhiên có chiếc chìa khóa và mẫu giấy và một biểu cứng Trên ghi địa chỉ của ngân hàng và một dãy mã số. Ngoài ra còn hai tờ giấy ủy quyền. Một tờ của chữ ký của mẹ Vũ Phương Đăng. Và tờ thứ hai do chính Đăng ủy quyền lại cho anh. Và hít thở sâu. Đêm qua anh đã thức đến 3 giờ sáng. Vì luận quần với hàng giấy suy luận. Nên sau này Bách đành bỏ một buổi chạy. Đồng nghĩa là bỏ hẹn với Mỹ Lâm. Sau này anh phải đi lấy lời khai của hai bà sổn sổn. Là nạn nhân của vụ án tống tiền Nếu vậy Anh cần phải đến ngân hàng Ngay đầu giờ thì mày ra bị kịp Nửa tiếng sau Bách gấu mặt ở ngân hàng HKB Và là người khách đầu tiên trong ngày bước chân vào ngân hàng Cô nhân viên mặc đồng phục xanh của HKB Dẫn anh vào trong kho Những dãy kép màu ghi xám Sắp hàng cầm lặng Bao phủ bí mật bên trong Của những vị khách không biết mặt Bách cha chìa khóa Và nhấn mã số Những hình ảnh tưởng tượng nằm bên trong két sắt chạy đi chạy lại trong đầu anh. Mà số đã được nhận. Ngăn kéo rút ra một cách dễ dàng và bày ra mọi thứ bên trong. Chẳng có đô la hay châu bao như đang của Bách đã tưởng tượng. Thậm chí chẳng có nổi một thứ giấy tờ có dấu đỏ ra dáng là quan trọng. Cũng không phải địa CD hay thư viết tay như Bách đã đẩy lên tận cùng của sự hình dung. Nằm vòn vẹn giữa kết là hai tấm danh thiệp. Mà thoạt nhịp Bách đã biết Nó là của giám đốc ngân hàng Hồng Đức Vũ Phương đăng Mỹ lại chơi sọ ta ư Bách lòng bằng Thứ nhất hai tấm danh thiếp Để tên Vũ Phương Vinh Tuy nhiên ở mặt trống đằng sau Có vài dòng chữ viết nắn nót Với mục đích Để người đọc không thể nhậm Với bất cứ ký tự nào Tấm thứ nhất đẻ Vật chứng A còng Hotmail.com Ngày đầu tiên con đến trường Ở tấm thứ hai Sổ so hưu của Đăng A.Hotmai.com Ngày con du học bác gọi vào số điện thoại đêm qua Dù đoán trước Đang trong tình trạng không thể liên lạc Cuối cùng anh này gửi đi một cái tin Cậu có nhớ ngày đầu tiên đến trường của cậu Và ngày cậu đi du học không Lúc đến nơi hẹn gặp Nhân chứng thứ nhất Bách nhận được tin hồi đáp Để làm gì Tôi không thể tiếp tục điều tra nếu cậu không cung cấp thông tin cho tôi Khi đăng ghi âm và tốc ký lời khai của người đàn bà Son Phấn Đang làm trễ cổ áo phô phần ngực nhân nhau trước mặt Bách Thì anh nhận được vài tin nhắn Hai là tin của Mai thành và Thu Đèn Để có nội dung Anh và Mai nghe Tin còn lại của Vũ Phương đang Ruột gan Bách nóng như lửa đốt anh hầu như mất hết kiên nhẫn, cái ả đàn bà già nuôi cố tình làm chậm rễ những lời khác, trong khi miệng tụm tìm đăm tịt. không đưa ra bất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net